Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giống như bừng tình ở trong giấc mộng ngự nghề mở to hai mắt Rồi không chịu bương tay Ngữ nghề mở to hai mắt Phục hồi lại tinh thần Tiểu lạc à Chị sẽ đi ra ngoài một lát Sẽ quay về ngay Em đi gọi anh bị rắc xuống ăn cơm đi Đột nhiên hà là có một loại cảm giác lo lắng Không chịu bương tay Cố hết sức mà nắm chặt tay cô Chị ngữ nghề à Bây giờ em không đói Chị muốn đi đâu em sẽ đi cùng với chị Không cần đâu Chị chỉ ra ngoài cửa gặp một vài người bạn nói vài câu rồi sẽ lập tức quay vào mà. Là bạn nào chứ? Một người bạn rất quan trọng. Anh ấy từ Canada đến. Thật ra người lúc này đang trường ngoài cổng không phải là bạn bè gì cả mà là anh trai của cô, Tần Y An. Nhưng vì không muốn để cho tiểu làn suy nghĩ quá nhiều nên cô đành tạm thời phải giấu giếm. Canada ư? Hà Lạc không nhịn được mà nhớ mày. Cô đối với nơi này thật sự là vô cùng mẫn cảm. Gật đầu một cái... Tề Ngữ nghe lại nhẫn lại nói Tiểu Lạc à Bây giờ chị không có thời gian để nói chuyện với em Anh ấy đang ở bên ngoài đợi chị Chị không thể để cho anh ấy chờ quá lâu rồi Chị Ngữ Nghê à Có khi nào chị cứ như vậy mà đi ra ngoài Không quay lại nữa không Rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân Hà Lạc nắm chặt tay cô không vương Ngữ Nghê dùng một cánh tay khác Dịu dàng vứt tóc Hà Lạc Thật là ngốc mà Chị sẽ không có nói một tiếng nào mà trở về Canada Nhất định sẽ nói cho em biết đó Chị sẽ không lừa em chứ Chị không mang theo thứ gì, em nói xem, với cái bộ dạng như thế này của chị, quay về Canada như thế nào được chứ? tôi được rồi, chị đi nhanh về nhanh nha. Hà Lạc có một chút không tình nguyện bưng tay của cô ra. Ừ, không cần chờ chị ăn cơm trước đi, thuận tiện đi gọi anh Vĩ Giác xuống ăn luôn. dặn dò Hà Lạc xong, tần ngữ nghi xoay người đi ra ngoài. Đột nhiên Hà Lạc cười xào hoạt, cô rất muốn chạy lên lầu tìm anh Vĩ Giác, chỉ là không phải gọi anh ấy đi ăn cơm. Mà để cho anh ấy ăn một ít giấm chua Còn giúp cô giám sát chị Ngữ Nghê Xác định chị Ngữ Nghê sẽ không đi theo người kia mất Nhìn Tần Y An đang dựa vào cột điện hút thuốc chờ cô Tần Ngữ Nghê cất tiếng gọi Anh Tần Y An dập tắt điếu thuốc lá trên tay Giống như bay chạy đến trước mặt Tần Ngữ Nghê Nắm với bảo bà vai cô rồi quan sát từ trên xuống dưới Để cho anh nhìn xem Hình như gãy đi rất nhiều trời đó Tần Ngữ Nghê lắc đầu một cái rồi cười canh đách Em không giúp cân Cũng không mập lên, vẫn như là trước đây, cũng không có gì là thay đổi cả. Ánh mắt của tần y Ian trở nên sắc bén, anh nhìn cô một lúc lâu rồi lất đau lòng nói. Em thay đổi rất nhiều, duy nhất có một số thứ không thay đổi, chính là nụ cười dịu dàng trên mặt. Em luôn muốn làm cho người ta cho rằng em rất là vui vẻ. Anh à, em không có gì là không vui vẻ mà. Em thật sự là vui vẻ không? Em theo đuổi được hạnh phúc của mình rồi sao? Tần Ian nhớ mi mà hỏi ngược lại. Em... Cô không vui vẻ. Cô cũng không theo đuổi được hạnh phúc. nụ cười trên mặt có thể che giấu đi một chút nội tâm đau đớn. Nhưng không có cách nào xóa đi đau đớn trong lòng của cô. Nhìn về mặt của Tần Ngữ Nghê, thì Tần Y An đã biết được đáp án. Chuyện đi đến Đài Loan này, của em gái hắn đã lắng phí thời gian rồi. Hơn nữa còn mang thêm rất nhiều đau khổ mà về Canada. Dịu dàng đem mấy rợi tóc bên tay cô vuốt ra phía sau. Tần Y An cảm giác, xúc động mà cất lời. Ngựa nghề à? Tại sao không thành thật với chính mình một chút chứ? Em có biết không hả? Nhìn cái bộ rắn này của em mọi người cũng không nỡ. Nhưng cũng không ai có thể giúp được. Chỉ cần một ngày trong lòng em không chịu buông ra, thì đau khổ sẽ luôn đi theo em như là hình với bóng. Khúc mắc này trừ em ra, sẽ không có ai có khả năng tháo cỡ được. Em biết, chỉ là em... Em không làm được, có phải hay không? Tần y Ian nói tiếp lời. Anh à, em biết mọi người rất lo lắng cho em. Nhưng mà có một số chuyện không thể thuận theo ý mình được. 14 năm này, những lời này không biết bọn họ đã nói bao nhiêu lần. Nhưng tất cả đều có chung một đáp án. Anh thật sự đã bó tay rồi. Ngỡ nghe à, anh cũng đã đặt vé máy bay rồi. 10 giờ tối ngày mai chúng ta sẽ bay về Vangana. Một nơi cô đã từng sống 14 năm, nhưng bây giờ đối với cô thật là xa lạ. Ngỡ nghe à, em hãy thu dọn hành lý đi. Buổi tối phải ngủ một giấc thật ngon. 6 giờ chiều mai anh sẽ đón em. Chúng ta sẽ đi ra luôn sân bay. Giống như lo lắng cô sẽ phản đối. Tần An vội vàng lấy ra một tờ danh thiếp trong túi rồi nhét vào tay cô. Đây là khách sạn anh đang ở. Nếu như có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Bây giờ anh phải quay về khách sạn rồi. Anh à! Vội vàng mắt lấy tay của An Tần Ngữ nghe tha thiết mà cầu xin. Cho... cho em thêm 3 ngày nữa có được không? Nhìn khuôn mặt làm cho người ta yêu thương của Ngữ Nghê. An không đành lòng từ chối nhưng cũng không thể đồng ý. Ba ngày thì có thể thay đổi được gì chứ? Em có nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net